Thu Liêu xin kính chào toàn thể quý khán giả thân mến của kênh TL Người Kể Chuyện Và trong video này, Thu Liêu xin gửi tới quý vị và các bạn tập 108 của câu chuyện Chiến Năm Vô Song qua sự diễn đọc của Thu Liêu. Quý vị và các bạn hãy giúp Thu Liêu bằng cách like, share và comment cảm xúc khi nghe chuyện hay đăng ký kênh TL Người Kể Chuyện để được cập nhật video một cách nhanh nhất và sớm nhất nhé Ở trên kênh TL Kể Chuyện hiện tại có được phát 2-3 bộ truyện cùng một nút Chỉ vì vậy để cho thuận tiện theo dõi Xin mời quý vị và các bạn, nếu như đã yêu thích bộ truyện nào thì chúng ta có thể vào danh sách phát để được nghe từ tập 1 cho tới những tập mới nhất nhé. Bởi vì trong đó Thu Lưu sẽ sắp xếp lại tất cả những các câu chuyện mà được phát trên ở trên kênh hoặc là những cái video khác nó ở kênh khác của Thu Lưu thì cũng được sắp xếp ở trong đó. Chính vì vậy quý vị và các bạn hãy truy cập vào đó để được theo dõi full một bộ truyện do mình yêu thích nhé. Xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều Sau đây thì xin mời quý vị và các bạn cùng đến với nội dung của tập 108 này Lý Phú Đồng nghe vậy, đôi mắt trọn tròn Mặt tươi cười tràn đầy không dám tin nhìn tới Trần Ninh Người này thù cũng quá dài quá cơ Người đàn ông dâu ria thì cùng với cả mấy đại hắn lại đang non nắng nhìn tới Trần Ninh và sợ rằng cái tên Trần Ninh cùng với điển trường kia sẽ chí mũi vào chuyện của chính mình. Lúc này, bọn họ lại nghe được Trần Ninh nói rằng chỉ là một người qua đường thì đều là lộ vẻ đắc ý. Người đàn ông dâu ria có biệt hiệu chính là báo đầu. Báo đầu nhìn thấy Trần Ninh nhìn nói Điều thừa, coi như ngươi cũng thức thời đó không dám quản tới đại sự của báo đầu ta. Báo đầu nói xong Hắn liền phân phó cho mấy tên thủ hạ. Bạn tìm vũ đồng lên xe đi. À ta đã hại huynh đệ chúng ta. mất tới hơn 10 triệu rồi. Đêm nay không chơi nát cổ ta. Thì sẽ là không được rồi. Mấy tên thủ hạ của hắn ta nghe vậy. Đều nổ ra một nụ cười bị ổi. Cười râu rã đi về phía của Lý vũ đồng. Quyết định phải đem nàng ta. Tóm lên xe để mang đi mới được. Lý vũ đồng thấy vậy. Thì nà sợ quá. Hét âm lên. Lúc này thì Trần Ninh lại nhạt nhạt vào miệng. Thôi được rồi. Báo đầu cùng với cả mấy người đồng bọn Kinh nghi bất định chừng mắt nhìn tới Trần Ninh Tiểu tử à Ngươi định làm gì vậy Trần Ninh thì không thèm nếp tới báo đầu Mà chỉ mỉm cười đối với cả Lý Phú Đồng Để nói Ta có thể giúp ngươi thoát khỏi mấy người bọn hắn Nhưng mà ngươi phải đáp ứng với ta một điều kiện Lý Phú Đồng thì sắc mặt cực kỳ khó coi Trần Ninh muốn làm ta bằng đồng Làm cái điều kiện gì đây Đây không phải rằng là đang lợi dụng Khi người khác gặp khó khăn hay sao Nhưng mà tình cảnh hiện tại lại không cho phép nàng cự tuyệt được Nàng gen chỉ nên nói Được, ta đáp ứng với người Người nhanh lên một chút, giúp ta thoát khỏi bọn họ đi Hoa bó đầu cả dặn lại nên nói Tiểu tử, ngươi dám quản tới đại sự của ta sao? Có tin không, ta sẽ đưa ngươi đi gặp tổ tiền luôn nha Trần đính mỉm cười nên nói Điền trừ, nằm đi Điền trừ vóc một tiếng rồi xảy bước đi ra Báo đầu cùng với cả mấy thủ hạ của anh ta Thì nhau nhau móc ra rau khăm Rồi thì cười gần hướng tới phía của đàn trự mà đi tới Không tọa lại điện nói Tiểu ngốc tờ chỉ bị nằm xuống nhà Rầm rầm mấy tiếng vàng lên Báo đầu cùng với người của anh ta Còn trước cứ kịp phản ứng Thì đã đã bị điện trự Nhanh như gió mùa thu quét qua lá rụng Toàn bộ đều đã bị đánh bay. Mấy tên ngã xuống dưới mặt đất Thì toàn bộ xương tay và chân Thì đều đã bị gãy hết kêu là thảm thiết ở trên mặt đất. Còn Lý Vũ Đồng thì nhìn tới vẻ mặt thong thạ tự đắc đang hút thuốc lá của Trần Ninh. lại nhìn tới phóc tráng người khôi ngô đục nưỡng của Điện Trự thì có một chút điểm chấn động. Lý Vũ Đồng lập tức lấy ra điện thoại rồi gọi báo cảnh sát. Rất nhanh thôi, cảnh sát liền đã tới và đã bắt báo đầu cùng với cả đám người của hắn ta. Lý Đồng thì lại thừa nhân dịp có cảnh sát ở đây. Đặc ta liền ở trước mặt của cảnh sát rồi hỏi tới Trần Ninh. Nói đi, điều nghiện của ngươi là cái gì đây? Người nghĩ ta sẽ báo đáp ngươi như thế nào thì mới được. Về cảnh sát thì cũng không nhận ra Trần Ninh, nhưng mà bọn họ đều biết tới Lý Phúc Đồng. Người này chính là người của đài truyền hình, cũng chính là một mỹ nữ phóng viên đó. Bọn họ lúc này đều là hâm mộ nhìn tới Trần Ninh, và cũng tò mò muốn biết rằng Trần Ninh muốn ra cái điều kiện gì với cả Lý Phúc Đồng. Là mời Lý Phúc Đồng ăn cơm hay là đi xem phim lấy cơ hội làm quen ưu. Mà thậm chí còn có thể quá phận một chút Là yêu cầu cái mỹ nữ này làm bạn anh ta một ngày Bản thân của Lý Vũ Đồng thì lại cũng không muốn là thiếu lợi người khác Nhưng mà lại rất sợ rằng là Trần Ninh sẽ đưa ra yêu cầu quá đáng Thế nên là mới nhân cơ hội có cảnh sát ở đây Để cho Trần Ninh không dám đưa ra yêu cầu quá đáng với cô Trần Ninh mỉm cười, ánh mắt nhìn trái ngó phải Bỗng nhiên chú ý tới phép đường có một tấm biển Ở trên đó có viết rằng dòng từ văn minh làm sân văn minh. Trần Ninh thì ánh mắt liền sáng lên. Đi qua nhận lấy tấm biển rồi đưa cho Ný Phút Đồng. Hắn ta mỉm cười để nói. Yêu cầu của tôi cũng rất đơn giản thôi. Người hãy đem theo tấm biển này lên trên người 24 tiếng. Bất luận như thế nào hay là có điều gì xảy ra thì đều phải nằm mang theo tấm biển ở trên người. Đồng thời là phải luôn luôn để những chỗ có người có thể nhìn thấy. Cái gì? Vên cảnh sát choáng váng Lý Vũ Đồng thì càng là triệt đệ trang vang hơn Còn Yên Trừ thì lại cúi đầu nín cười Lý Vũ Đồng đã ở quán bên đường Lại nói lời thô tục lỗ mãng với cả thiếu tướng Rõ ràng đã làm cho thiếu tướng Không có cao hứng sỏi Hiện tại cố ý là Trêu cợt nghiêm phạt nàng đây Lý Vũ Đồng cũng tự nhiên Thì cũng biết rằng Trần Ninh chính là nghiêm phạt nàng Đã nói nàng lỗ mắng, Mặt của nàng đỏ nên Đáy nòng đối với cả Trần Ninh Hận đến tận trường tụy Dương mạo của nàng xinh đẹp, từ nhỏ đã bị coi như là một minh châu và luôn luôn được che chở Khi đi học hay là khi đi công tác thì đều là có người vây quanh như là sao vây quanh mặt trăng vậy. Coi cô chính là nữ thần mà cung phụng. Có nam nhân nào, nó không nịnh vợ nàng cơ chứ. Trần Ninh cái người này cũng thật là ngang ngược hoàn toàn không để cho nàng nửa điểm mặt mũi nhà. Trần Ninh nhìn tới mặt đỏ bừng bừng của Lý Phú Đồng, cười hiếp mắt lại liền nói. Làm sao vậy? Không muốn giữ nổi hứa sao? Vậy thì thôi quên đi Dù sao thì cái độ xấu xa của cô Cũng nằm trong dữ liệu của tôi rồi Lý vũ đồng vừa nghe thấy Thì đã là không cam tâm kỉnh nguyện rồi Cái gì? Gọi là xấu xa nằm trong dữ liệu Làng là các loại người Nói không giữ lời sao? Nàng ta vội chôm đoạt lấy tấm biển Thọ phi vòn để nói Được, đem tấm bảng này đeo 24 giờ đồng hồ Thì liền đeo 24 giờ đồng hồ Sợ gì chứ? Coi như là ta bồi tội cho nốt ta lỗ mãng với người là được rồi chứ gì. Nhưng mà tiểu tử của ngươi cũng đừng có chớp vời đắc ý. Vừa nhìn thì cũng biết ngươi là cái loại người công tử quang theo hộ vẻ, quần áo thì nọ à. Nếu như ngươi về sau có nhược điểm gì mà rơi vào trong tay ta thì... Nói xong, đằng niên mang theo tấm biển, thọ phì phó lên xe, xấu khổ giải đi. Trần Ninh thì cùng với cả điện trừ đối diện cười. Bên cảnh sát thì lại cũng cáo từ và lên xe rời đi. Lý Vũ Đồng về đến nhà, đem tấm biển tuyên truyền văn minh kia đặt lên trên bàn trà. Càng xem càng nghĩ, nàng cảm thấy rằng Trần Ninh, cái người này thực sự quá là gây tậm. Ngày thứ hai, nàng xin nghỉ không có đi làm cũng sẽ không có suất mồn. Nàng trốn mình ở trong nhà, truy tìm tư liệu về thân phận của Trần Ninh. Cách thức tra tìm thân phận nàng không thiếu, nhưng mà tư liệu về Trần Ninh tra ra được thì lại không có nhiều. Tư liệu thân phận của Trần Ninh chính là bí mật của quốc gia, thế nên là những cái tư liệu có thể tra từ ở online chính là vô cùng ít ỏi. Vì vậy, Lý Vũ Đồng tra xét tới nửa ngày thì cũng chỉ có tra ra được rằng Trần Ninh chính là quân nhân giải ngũ, hiện tại chính là chồng của Tống Sinh Đình ở Trung Hải. Hiện tại Trần Ninh không có Việt Nam. Ở rẻ trong nhà họ Tống Có thể nói Trần Ninh chính là người ở rẻ Và cũng có thể nói Trần Ninh chính là người ăn bám Lý Vũ Đồng còn là nút tiểu học Thì là cùng với cả Tống Sinh Đình chính là bạn học Trước đó không đâu Đài truyền hình lại chọn Tống Sinh Đình là danh nhân hình mẫu Vẫn chính là nàng đã phụ trách Cái việc đi hỏi phỏng vấn Tống Sinh Đình Nàng với cả Tống Sinh Đình Mặc dù không coi là thân mật Nhưng cũng coi là bạn bè Nàng biết Trần Ninh chính là chồng của Tống Sinh Đình còn biết rằng trần ninh là ăn bám sau đó thì lập tức nhịn không được thay tống xuyến đình làng không cam lòng lại liền nói thì ra trần ninh chính là người say rượu đã mấy năm trước được tống xuyến đình cứu sau đó thì nãy hấp dẫn cô người này năm đó hại tống xuyến đình thê thảm tới như vậy vậy mà bây giờ lại còn có mặt dày tới để phiền tống xuyến đình Ép Tống Sinh Đình phải thấy mình Sau đó lại còn ở rẻ Tống ra Còn ăn bám nữa Thực sự chính là vô sĩ nha Buổi chiều Nàng ta tới tập đoàn ninh đại Để gặp Tống Sinh Đình Tống Sinh Đình thấy Lý Vũ Đồng đến Thì cũng là có một chút điểm ngoài ý muốn giờ là vân phó cho thư ký Mang trà tới Làng cười hiếp mắt điện thoại Lý phóng viên Ngươi làm sao lại rảnh rỗi tới chỗ của ta vậy? Lý Vũ Đồng ngồi xuống âm dương quái khí liền hỏi. Xinh linh à, chồng ngươi trần hình đó. Trước kia hắn đối xử với ngươi như vậy, sao ngươi lại vẫn còn lấy hắn chứ? Tống xinh linh nghe vậy sững sốt, chợt cười liền nói. À, đó là chuyện trước kia rồi, nó cũng đã qua rồi mà. Lúc đó cũng chỉ là hắn bất đắc dĩ mà thôi, chỉ là vận mệnh chiêu người. Lý Vũ Đồng nhịn không được lại kêu thầm liền nói. Hắn đâu chỉ là bất đắc sĩ, đó chính là một nam nhân cặn bã đó. Trước đây đã như vậy khi dễ người, bây giờ biết người kiếm được tiền lại chạy tới y nại vào người. Hắn ta hiện tại không phải rằng đã đang ăn bám sao? Ngươi xinh đẹp và ưu tú như vậy, sao không đi hôn với hắn đi, để cùng với hắn như vậy làm cái gì chứ? Tống Xuyên Ninh nghe vậy, sắc mặt trở lên kịch biến, cuốn quít muốn thay Trần Ninh giải thích, nhưng mà Trần Ninh lúc này thì lại mở cửa đi vào. Trần Ninh tiến vào lạnh đùng liền nói: "Con người của người cũng thật là có khuyết điểm nha, chưa nghe nói câu Thà phá hủy 10 ngọn miếu cũng không đỡ chia cắt một cuộc hôn nhân sao?" Trần Ninh nhìn tới Lý Vũ Đồng không vui lại liền nói: "Còn người nữa, tấm biển đâu?" Ở chỗ này, Lý Vũ Đồng yếu ớt tựa trong túi áo lấy ra một tấm biển có viết: "Dùng Từ Văn Minh làm người phản mình." Trần Ninh thể lại hừ lạnh: "Nếu biển đó ở đây, vậy ngươi nên cẩn thận mang đi." Còn à, phải dựa theo trên tấm biển viết Không để nói nung tung, Phải làm người phản mình đó Lý Vũ Đồng dặn dữ liền quát Người Trần Ninh lại thành như liền nói Người còn có việc sao Nếu như không có việc gì Thì ta với vợ ta còn có việc cần phải làm đó Trần Ninh đây là đang đuổi khách Lý Vũ Đồng tức giận Nhìn tới Trần Ninh một cái Rồi quay lại nói với cả Tống Sinh Đình một câu Lần sau ta lại tới thăm Sau đó thì thợ phì phò dài đi Tống Sinh Đình cũng tò mò nên hỏi Trần Ninh à, các người quen nhau sao? Trần Ninh thì cũng không xấu xiếm Em cái chuyện tối hôm qua cùng với cả Lý Đồng Trải qua nói với cô Tống Sinh Đình nghe xong vừa bực mình lại vừa bườn cười Cái người này Nhưng mà Trần Ninh à, anh làm như vậy Cũng là trêu đùa nàng ta rồi Trách không được cô ấy lại hận anh tới như vậy Trần Ninh lại cũng cười nên nói Thì cũng chỉ là yêu cầu cô ta một chút thôi Đối nhân sự thế Cũng muốn là cô ta có văn minh một chút mà thôi Lý Vũ Đồng từ linh đại tập đoàn Vừa đi ra, Làng vừa mới lên xe thôi Thì bỗng nhiên nhận nhận được một cuộc điện thoại Từ một người bạn Lý Minh Nữ à Có tin tức năng ký đây nhà, Ở nữa còn là liên quan tới trận đình đó Lý Vũ Đồng lập tức liệt hứng thú Tin tức gì vậy? Ở trong điện thoại di động bằng hữu hưng phấn lại nhìn nói Có người nói rằng Trần Ninh đắc tội Một trong tám đại gia thế môn Việt ở Hoa Hạ Đó chính là Vương Việt đó Hiện tại Vương Việt gia chủ Đã triệu tập các cao thủ môn đệ rồi Nói rằng sẽ đến Trung Hải Để tìm Trần Ninh tính sổ đó Lý vua đồng nghe vậy Thì mắt sáng lên kích động để nói Vương Việt có ân oan với Trần Ninh sao? Lại còn tìm Trần Ninh tính sổ nữa hả? Được được, ta nhất định phải đi chờ chặt tốt cho cái vụ này Trần Linh à, tốt hơn hết Ngươi đừng có để tin xấu của ngươi Lọt vào trong tay ta Đào mắc mặt tối của xã hội Còn không phải rằng là sợ chừng của náo nương sao Hi hi ha ha Lúc này Nhi Vũ Đồng đang rất là sống sức Cô không ngờ rằng quyết định của mình lại sẽ là trực tiếp đưa bản thân vào tình thế vạn kiếp bất phục Làng Du Linh Đạo Thiên Hạc, thành phố Trung Hải Toàn bộ đảo Thiên Hải đã được Vương Việt tạm thời thuê bao hết rồi. Bây giờ trên đảo Thiên Hải, ngoại trừ nhân viên của nàng du lịch ra, tất cả đều là người của Vương Việt. Vương Song, người đứng đầu của Vương Việt, đã phát lệnh triệu tập. Các đệ tử của Vương Việt tập trung tại đây để trả thù cho Trần Ninh. Lúc này, ở trong biệt thự nghỉ dưỡng trên đảo Thiên Hạc, Vương Song vừa mới kết thúc cuộc gọi video với cả tầy sách. Vương Song nhìn tới Vương Nục Hợp, bất mãn lại để nói. Vội vội vàng vàng, còn ra cái hệ thống gì nữa Vương nụ hợp nó đắng lại đến đấy Vương tiên sinh à, không ổn rồi Nhân viên kỹ thuật của chúng ta vừa mới phát hiện rằng Cuộc gọi video của ông với cả Tây Sách đã bị theo dõi Nghe vậy, Vương xong đột nhiên chừng nón mắt Ông ta vừa sốc lại vừa tức giận Phải biết rằng người mà ông ta gọi video chính là hội trưởng của toàn chi hội Tây Sách Có rất nhiều là thông tin bí mật ở trong cuộc gọi video này nếu như quả gọi video này bị người khác theo dõi mà thậm chí và ghi lại lưu lại nữa vậy thì giao nó cho bộ an ninh quốc gia hoặc là cho lãnh đạo cao nhất như vậy vương việt bọn họ sẽ bị liệt vào tổ chức phản quốc còn sẽ trở thành là một bằng chứng chắc chắn rằng vương việt bọn họ sẽ bán đứng lợi ích quốc gia vương song luôn tỏ ra rất là thận trọng nhưng không ngờ lần này ông ta lại vấp ngã rồi kinh sợ dan sen nhưng mà trước tiên ông ta lại vẫn dò hỏi Người của chúng ta đã điều tra rõ ràng chưa? Rốt cục ai hoặc là tổ chức nào đang theo dõi chúng ta? Có phải rằng người của quốc an không? Vương Đục Hàm Nguyên nói Không phải từ quốc an Người của chúng ta đã tiến hành phản theo dõi người đã làm chuyện này Vị trí của bên kia nằm ở trong một căn hộ bình thường Cư dân chính là Ný Phúc Đồng Một nữ phóng viên của đài truyền hình Trung Hoại Vương Song Nguyên nói không phải rằng quốc gia đang theo dõi vương Việt của bọn họ Nên cảm thấy rằng an tâm một chút Ông ta nhò mắt nhìn hỏi Vậy thì anh kiểm tra và rõ ràng chưa? Mục đích của Lý Vũ Đồng này là gì đây? Vương Đục hợp lại liền đáp Vừa mới kiểm tra Nếu phóng viên này là một người tiên phong Đào sâu mặt tối của xã hội Thường xuyên làm vùng điều tra Quay chụp một số xí nghiệp đen Sưởng đen và là nhiều nội tình mờ ám khác nữa Cô ta có chút danh tiếng Ở thành phố trùng Hải Chỉ không biết rằng vì sao cô ta lại nhằm vào phương việt chúng ta Cô ta đã lợi dụng mối quan hệ của người dân địa phương Tạo ra mánh khóe ở trên mạng của làng du lịch đảo Thiên Hạc này Theo dõi cuộc gọi video của ông và cả sách Tây vừa rồi Bây giờ chúng ta không chắc chắn liệu có cô ta có ghi lại đoạn video cuộc đối chuyện này với cả Tây sách tiền sinh hay không Vâng xong nành đùng lại để nói Không quan cô ta có ghi lại hay không Cô ta cũng không thể sống trên đời này được nữa Các người hãy đem người đi xử lý sạch sẽ đi Vâng, đục hợp lại liền nói. Vâng. Lý Vũ Đồng có bản năng chuyên nghiệp của một phóng viên. Cô là muốn tìm hiểu một chút tin tức nóng về cả Vương Triệt cùng với Trần Ninh. Nhưng điều cô không ngờ chính là đã vô tình tìm thấy rằng bằng chứng cho thấy Vương Việt đã tham gia một tổ chức phản quốc và bán đứng lợi ích quốc gia. Những gì cô thấy quá là kinh khủng, ngược lại khiến cho cô phải là kinh hãi. Vương Việt là gia tộc đứng đầu trong tám đại thế việt hoa ở hoa hạ. Nếu như vương việt biết những gì cô làm, thì chỉ có vài phút là có thể có thể lấy cái mạng nhỏ của cô rồi. cô vội vàng lưu lại những đoạn video đã quay, một phần lưu ở trên đĩa đám mờ, một phần trên ở ổ USB. Sau đó thì mặc áo khoác, đội mũ lưỡi chai, đeo khẩu trang, rồi vội vã ra ngoài và mới ra khỏi trung cư, mời mấy chiếc ô tô đã mầm chạy tới dưới nầu vâng đội hợp xuống xe cùng với cả hàng chục tên thủ hạ sát khí hừng hực vâng đội hợp ra lệnh cho người của mình mấy người các anh chặn cầu thang các người thì ở cửa những người còn lại đi lên trên thang máy cùng với tôi như vũ đồng khẽ rùng nền khi nghe thấy những lời nói đó cô cúi đầu đi qua một bên nhanh chóng rời đi hành trình trốn chạy của cô cũng đã chính thức bắt đầu vừa đi tới cửa của đài truyền hình cô thấy có người lặng vàng ở cửa vừa nhìn thấy cô nên đã đi về phía cô Cô dẫn đến mức quay đầu bỏ chạy. Cô vứt hết túi sách, có đựng thả phí, điện thoại di động và cả những thứ khác ở trong nút tạo thoát. Đến cả giày cao gót, cũng đã rơi mất ở trong khi bỏ chạy. Cuối cùng cô hoảng sợ đi vào một con hẻm phức tạp, chỉ là để tạm thời thoát khỏi những kẻ truy sát mà thôi. Cô gọi cảnh sát, nhưng mà cảnh sát không đến. Thay vào đó thì những kẻ tới, này là những tên sát thủ chuyên giết người không gây tay. Cô gọi điện cho bạn bè cầu cứu Nhưng mà ai cũng biết cô đã đắc tội tới Vương Việt Không ai dám giúp cô Cô giống như là một con chó chết trụ Một con chim lại sợ hãi Chạy trốn khắp nơi Nhưng mà lại không có cách nào để tồn tại Mà thậm chí vài lần suýt chút nữa Đã bị kẻ săn bắt bắt được Lúc này cũng đã chính là 9 giờ tối Cô trốn ở bãi rác đầu ngõ Tóc tai bù xù, Thân thể nắm nếp như là kẻ ăn mày Cô đã từng là một đứa con của trời Vì tình cờ tìm được nhược điểm của phương phiệt Là mới rơi vào hoàn cảnh này Cô ngồi trên nền ất bẩn thiều Khoanh tay khóc nóc thảm thiết Rốt cuộc là ai mới có thể cứu cô đây Lúc này một chiếc xe cảnh sát Từ ở phía trước không nhanh không chậm chạy tới Khi nhìn thấy xe cảnh sát Cô lao ra không có chút so sợ Chặn đường xe cảnh sát khóc nóc Giúp tôi với Có người đang đuổi theo tôi Xin hãy giúp tôi Xe cảnh sát dừng lại Vâng chỉ hành đưa hai người của mình xuống Khi Vương Chí Hành nhìn thấy Ný Vũ Đồng Thật đâu sau thì mới nhận ra cô Cao mày để nói Phong viện Ný, sao cô lại đắc tội tới Vương Việt Hiện tại người của Vương Việt đang truy tìm cô khắp nơi đó lý Vũ Đồng vừa khóc lại vừa để nói Đội trưởng Vương ạ, xin hãy giúp tôi Tôi đã tra xa được Vương Việt sắc mặt của Vương Chí Hành thay đổi trầm trọng nhanh chóng để nói Đừng có nói với tôi Cô nói với tôi cũng không đủ sức để cứu cô đâu Ngược lại, tôi biết những điều không nên biết Chắc chắn cũng sẽ trở thành mục tiêu thứ hai của Vương Việt Cái gì? Ngay cả với Chi Hành cũng không dám điều tra tới Vương Việt Thậm chí là còn không dám nghe nội dung phạm tội của Vương Việt nữa Trái tim của Lý Vũ Đồng chìm xuống trở nên tuyệt vọng Cô run rún. Đội trưởng Vương ạ Xin hãy chỉ cho tôi một con đường sống sót Bây giờ lãnh đạo của tôi, bạn bè của tôi Và cả cảnh sát các anh nữa Đều không có quan tâm tới chuyện này Nẽ nào tôi chỉ có con đường chết ư ở... Chỉ có thể chờ người của Vương Việt tới giết hay sao Vương Chi Hành cho dự Cuối cùng lại liền nói Thành phố Trung Hải Người có thể chống lại Vương Việt Chỉ có một người lý Vũ Đồng vội vàng liền hỏi Ai vậy Vương Chi Hành nghiêm nghị liền nói Trần Ninh Trần Ninh lý Vũ Đồng không khỏi trần to hài mắt Chồng của Tống Dính Đình Kẻ An bám hơn nữa Còn là loại người đối đầu với cô Anh ta có khả năng cứu cô sao Vương Chi Hành nhìn thấy sự nghi hoặc trong mắt của lý Vũ Đồng Anh ta bình tĩnh để nói Tôi đã nói ai có thể giúp cô rồi đó Ngoài phần của cô có thể nhờ được anh ta giúp hay không Còn tùy vào vận mệnh của chính cô nữa Nói xong Phương Chi Hành cùng người của mình lên xe lái đi Ní Vũ Đồng không có lựa chọn nào khác Ngoài việc nắm lấy ngọn cỏ cứu mạng cuối cùng này Cô mở điện thoại di động của dì vệ sinh Đang quét dọn ở bên đường gọi cho Tống Sinh Đình Cô run rẩy để nói Sinh Đình à tớ gặp phải tai họa khủng khiếp rồi đắc tội tới Vương Việt. Bây giờ người của Vương Việt đang truy đuổi tới khắp nơi, thân nhân và bằng hữu lãnh đạo, ngay cả, cả cảnh sát cũng không dám khống chế. Có người nói với tớ rằng chỉ có Trần Ninh mới có thể cứu tớ, xin hãy cứu tớ với. Tống Sinh Ninh nghe nói Lý Vũ Đồng đã bị đuổi chết, cô nhanh chóng an ủi, đừng lo lắng, nói cho tớ biết cậu đang ở đâu, tớ sẽ cùng Trần Ninh đến đó. Sau khi Ný Vũ Đồng kết thúc cuộc gọi Cô ngồi ở bên chiếc ghế dài trên phố Người ngốc chờ đợi Thực tế cô cũng không biết rằng Trần Ninh có cứu được cô hay không Hiện tại Trần Ninh chỉ là một người đàn ông nhàn rỗi Không có việc làm, Anh thậm chí còn đang ăn bám Ở nhà của Tống Dinh Đình Mà thậm chí Trần Ninh cũng xúc phản tới Vương Việt Vương Việt lần này đến Trung Hải Là để trừng trị Trần Ninh Lúc này Trần Ninh hẳn chính là một vị Bồ Tát Vượt sông đến bản thân còn khó mà bảo toàn Liệu có thể cứu cô không? Thời gian trôi qua từng phút từng giây Khoảng nửa giờ sau Hơn chục chiếc ô tô màu đen đột ngột ầm ầm chạy tới Vâng Ngọc Hợp cùng với cả hàng chục người đàn ông mặc vest Lần lượt bước ra khỏi xe Vâng Ngọc Hợp không khỏi thở vào nhẹ nhóm Khi nhìn thấy Ní Phú Đồng Toàn thân bẩn thỉu ngồi trên ghế xài ở trên đường Vâng Tiên Sinh đã hẹn định Nếu như không có xử lý được nữ phóng viên trước Bình Minh Thì sáng mai ông ta sẽ không thể thấy được mặt trời nữa Ông ta dẫn theo một đám người vây quanh Lý Phúc Đồng, ngoài miệng cười nên nói Có lẽ chúng tôi tìm cô đã lâu. chúng tôi cũng đã gỡ video trên địa đám mây của cô Có lẽ cô sẽ còn có một bản dự phòng, nếu như cô ngoan ngoãn ra bản dự phòng ra, chúng tôi sẽ có thể để cho cô sống sót. Lý Phúc Đồng ngẩn đầu, lạnh lùng nhìn tới Vương Lục Hạp cùng với cả những người khác Tuy rằng tôi là phụ nữ, nhưng mà tôi cũng không có ngu ngốc đâu Chỉ sợ tôi ra ra bản dự phòng Cũng chỉ là lúc tôi phải chết đó vương Nô hợp cười nhẹ Cô rất thông minh Nhưng mà tôi có chẳng cách Để cho cô sống không bằng chết Mà thậm chí còn có thể khiến cho cô hối hận Khi đến với thế giới này đó Tôi hứa với cô Nếu như chủ động ra ra bản dự phòng Hơn nữa mở miệng cầu xin Có lẽ tôi sẽ giúp cho cô cái chến trở lên dễ dàng hơn Ngay sau những lời này lý Vũ Đồng tái mặt Kinh ngã nhìn thấy Vương Nô hợp Run rộng điện thoại ông ông đúng là đồ ma quỷ vâng đột hợp cười nhìn nói hà, hà cảm ơn đã khen nói xong ông ta buông tay ra lệnh cho người của mình nhờ cô ta về lý vô đồng giống như là rơi vào động băng toàn thân trở nên lạnh lẽo ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng ở trong lòng chỉ có một ý nghĩ kết thúc rồi nhưng đúng chính vào lúc này tiếng động cơ ô tô vang lên ở từ phía xa hai ngọn đèn pha chói nổi thu hút sự chú ý của mọi người sau đó chiếc xe hồng kỳ xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người Chiếc xe nào tới, sau đó đột ngột phanh lại, thân xe thì vẫn vàng, dừng lại ở giữa phố, sau đó cửa xe mở ra. Trần Ninh và Tống Duyên Đình đồng thời mở cửa bước xuống dưới xe. Trần Ninh, Duyên Đình Lý Phú Đồng nhìn thấy Trần Ninh và Tống Duyên Đình, đôi mắt của cô bất xác mở to. Cô không ngờ rằng Trần Ninh và Tống Duyên Đình thực sự sẽ đến là để giải cứu cô. Nhất thời trong mắt hiện lên một tia cảm động sâu sắc. Dù là vợ chồng Trần Ninh có cứu được cô hay không, Cô vẫn sẽ là kỳ nhớ nồng tốt này. Mọi người đều biết rằng cô nàm đắc tội tới Vương Việt. Bọn họ không dám giúp cô. Trần Ninh và Tống Sinh Đình có thể đến đây. Trần Tình này cô đã là vô cùng đáng quý rồi. Tống Sinh Đình nhìn thấy Lý Phú Đồng bận thiểu không khỏi kêu lên. Lý Phú Đồng, cậu không sao chứ? Trần Ninh cười liền nói. Bận thì có chút bận, nhưng mà xem ra cũng không sao. Coi như là chúng ta vẫn đến kịp. Trần Ninh cùng với Tống Sinh Đình muốn đi về phía của Lý Phú Đồng nhưng mà vương đột hợp và người của ông ta đã chặn đường bọn họ vương đột hợp nhạnh miệng nhìn tới trần ninh à thì ra là các người nếu đã như vậy vậy thì cũng vừa vặn giải quyết được một thể ngồi đâu đưa cả hai người bọn họ đi còn đưa tới gặp vương tiền sinh đoàn những người mặc vest đen ở xung quanh nghe thấy lời nói đó lập tức liền đám vâng đồng thời thì cũng dẫn đầu hai trong số bọn họ đã lần lượt vào lấy trần ninh và tống Sinh đình lý vũ đồng không khỏi kêu lên cẩn thận Nhưng mà tiếng nói của cô còn chờ sứt Thì Trần Ninh đã rơi trần nền Bịch bịch hai cước đá vào ngực của hai người bọn họ Hai người nồng ngực nõm xuống Đồng thời cũng vun ra máu Bay ra ngoài như là một con xèo đất dây Ngã xuống dưới đất Vương đòi họp cùng với cả đám người của mình Cảm thấy cảnh này Cả đám điện đắp bóc kinh hãi Ánh mắt của Vương đòi họp Nhìn tới Trần Ninh dần dần trở lên nghiêm túc hơn Trầm giọng điện nói Có chút năng lực Chẳng tránh dám hung hăng tới như vậy Toàn bộ đều lên hết cho tôi, vẽ cái tên này trước rồi hãy nói Giết Hàng chục người đàn ông mặc vest gầm lên sẵn sữa Sau đó thì giống như là một bầy sói mà lao tới muốn giết chết Trần Ninh Trần Ninh cũng lạnh lùng điện thoái Một đám vô ru cũng dám vật sông ơ Nói xong thì anh ta dơ nắm đấm bay một tên Anh bảo vệ cạnh Tống chính Đình, hạ thủ nhanh như chớp Đối thủ không ngừng gào thét, nhẹt ngã xuống Không ai là địch thủ của anh Vương Lục Hợp thấy vậy, vô cùng là kinh ngạc và lại cũng tức giận. Ông ta hét lên: Tiểu Tự, để tôi dạy dỗ cậu. Dòng nói vừa mới hạ xuống, ông ta như là một mũi tên xuất ra khỏi cung vậy, vồ vùa na tới phía của Trần Ninh. Trần Ninh sau Trần Ninh, bịch, đá vào ngực của ông ta. Cú đá làm cho ông ta lập tức phun ra máu, nặng nề ngã xuống sàn đất. Ông ta vẫn còn chưa dãy dội đứng lên được, thì Trần Ninh đã đi tới trước mặt, vương gẩy đầu lên thì ông ta liền đã bắt gặp một ánh mắt lãnh đạm của Trần Ninh. Trong lòng đột nhiên chấn động, mồ hôi năn nỉ trên chán, khóe mắt không ngừng xà xạt. Ở trong lòng cũng trăng lên một cơn ớn lạnh không thể giải thích được. Đây chính là bản năng cảnh báo nguy hiểm của xã thú. Lúc này ông ta cảm thấy rằng mình như là một con chó hoàng yếu ớt bị một con hổ dữ theo dõi, chỉ có thể là sợ hãi nằm ở trên mặt đất thôi. Như thể rằng trong một giây tiếp theo thôi, trà ninh sẽ giơ tay, bà gãy cổ và kết liễu sinh mạng của ông ta. Ông ta không khỏi run nên liền nói Xin cậu Trần Ninh nảnh đụng để nói Làm phiền giúp tôi leo vết máu của ông ở trên giày ra một chút đi Cái gì? Nghe dòng vương lục hợp lập tức trang vắng Ông ta vô thức nhìn thấy chiếc giày màu đen ở trên chân phải của Trần Ninh Quả nhiên có vết máu trên đó Chính là đúc Trần Ninh đá ông ta Ông ta đã liền phun ra máu lên trên giày của Trần Ninh Ôi tôi sẽ nấu sạch cho cậu Vương Lục Hợp vội vàng quỳ dạp xuống dưới mặt đất, dùng tay áo lau giày ra cho Trần Ninh một cách tuyệt vọng. Trong không khí, cúi xuống lau giày cho Trần Ninh. Ông ta lẳng lẽ rút ra một con dao găm, giấu ở trong tay áo ra khỏi cổ tay áo. Cầm chặt con dao găm, lấy ra tựa trong tay áo. Ông ta nhảy như tia chớp mà đâm về phía của Trần Ninh, trong miệng gầm lên. Hắc Long trong tay áo. Hắc Long trong tay áo, đây chính là thủ đoạn giết người của Vương Lục Hợp. Một cuộc tấn công bất ngờ không chút phòng bị đã có vô số cao thủ đang ngã xuống ở dưới tay của Vương Được Hợp. Chỉ thấy rằng một con dao khắp màu đen giống như là một con dòng độc màu đen trồi ra từ ở miệng tay áo đâm mạnh về phía bụng dưới của Trần Ninh. Trần Ninh giơ tay nắm lấy cổ của tay đang cầm dao của Vương Được Hợp. Đồng từ của Vương Được Hợp giãn ra. Một đao chí mạng này của ông ta đã bị Trần Ninh bắt được. Ông ta kinh hãi nhìn tới Trần Ninh. Trần Ninh hóa hứng nói Còn muốn giữ lại cho ông cái mạng tàn này Để cho ông trở về Chuyển cho Vương xong một câu Hiện tại thì xem ra cũng không cần nữa rồi Trần Ninh nói xong Thì niền bay lên Đá vào cầm của Vương Đục Hợp Bộp Một tiếng xương cốt vỡ vụn mạnh mẽ vang lên Vương Đục Hợp nộn ngược Đầu ra bay ra ngoài Khi mà rơi xuống đất Ông ta đã chính là một cái sáng Trần Ninh quay đầu nhìn tới Ní Vũ Đồng Cả gia đình cũng đã tới, đớn ấy Lý Vũ Động kẹt cứng không chịu nổi. Trần Ninh nhàn nhạt lại liên hỏi: "Không sao chứ? Chúng ta quay về rồi nói chuyện." Lý Vũ Động nghe vậy run lên: "Không được, tôi không thể đến nhà anh, không thể xuất hiện ở những nơi đông người." Cô hôm nay đã trở thành chuột lang thang, không ai dám giúp cô, khắp nơi đều đã có kẻ đang truy đuổi cô. Hiện tại cô giống như là một con chuột, không thể thấy ánh sáng vậy, không thể lộ mặt ở trước công chúng. Nếu không thì những kẻ sát nụng sẽ ủn ủn kéo đến Trần Ninh bình tĩnh liền nói Cô giết người phóng hỏa sao Lý Vũ Đồng nghe xong đời này Thì cũng sững sờ vô thức liền trả lời Không có Trần Ninh bình tĩnh lại liền hỏi Vậy cô nửa đạo hãm hại người khác sao Lý Vũ Đồng vẫn liền đắc đầu Cũng không có Trần Ninh cười lại liền hỏi Nếu cô đã không có giết người phóng hỏa Cũng không có nửa đạo Thì tại sao không thể đường đường chính chính Đi tới trước mặt mọi người chứ Một câu ngắn gọn đã khiến cho Ný Vũ Đồng phải khựng lại Một đúc dao thì có mấy định thần này Vừa định nói rằng cô đã xúc phạm tới phương phiệt Nhưng mà Trần Ninh đã mỉm cười liền nói Đi thôi, chúng ta đi đường đường chính chính làm người Cũng có thể quang minh chính đại đi đi tới trước mặt của công chúng Không ai có thể động tới cô Chuyện này tôi có thể đảm bảo Tống Sinh Đình cũng ngọt ngào lại liền nói Đúng vậy, Trần Ninh tính tỉnh ngay thẳng, nhất định sẽ giúp cậu. Lý Vũ Động nhìn vào đôi mắt kiên định của Trần Ninh, gật đầu một cách nặng nề. Cậu nói với cả vẻ mặt biết ơn. Được rồi, tôi sẽ không lẩn trốn như chuột nữa. Tôi cùng với cả Trần Ninh tiên sinh anh đi đường đường chính chính đi ra ngoài vậy. Trần Ninh cùng với Tống Dinh đưa Lý Vũ Động trở về nhà. Tống Dinh Đình sắp xếp cho Lý Vũ Đồng đi tắm. Sau đó lấy ra một chiếc váy mới mà cô chưa mặc cho Lý Vũ Đồng thay. Tống Trọng Bân và Mã Hiểu Nệ nấu một tô mì trứng hấp cho Lý Vũ Đồng. Để Lý Vũ Đồng vừa bặn tắm xong xuôi, là đến lúc ăn đúng lúc đang bụng đói còn cào. Một nhà Trần Ninh ngồi ở trên ghế sofa đối diện với Lý Vũ Đồng. Nhìn Lý Vũ Đồng ăn mì xong, Trần Ninh nhẹ giọng lại nhìn hỏi: Được rồi, bây giờ nói xem. Chuyện cô đụng chạm đến Vương Việt là như thế nào? Tại sao bọn họ lại muốn đuổi chết cô? Cả nhà Tống Dĩnh Đình cũng no nắng và tò mò nhìn tới Ní Phúc Đồng. Ní Phúc Đồng cảm kích ơn cứu mạng của Trần Ninh, ngay lập tức kể chuyện mà bản thân đã gặp phải. Cuối cùng cô lấy ra chiếc USB mà cô giấu ở trong người đặt lên trên bàn, cười khổ nói với cả Trần Ninh. Tôi đã vô tình tìm được bằng chứng cho thấy rằng Vương Song, người đứng đầu của Vương Việt tham gia tới hội toàn trí và đứng lại ích quốc gia. Cho nên bọn họ không thể không giết tôi Tống Dinh Đình Tống Trọng Bân cùng Mã hiểu này nghe vậy Đều là phẫn nộ chào rằng Loại Vương Việt thực sự chính là không biết xấu hổ Trần nên nhận nhận điện nói. Vương Việt thực lực hùng hậu Không dễ chọc Người bình thường cũng không dám quản chuyện này của cô Tôi từng là quân nhân Nốc tham gia quân nhân từng đã cứu lãnh đạo Cho nên ở trong quân đội cũng có chút quan hệ Nếu cô tin tưởng tôi Hãy đưa cái ổ USB này cho tôi Tôi sẽ giúp cô giải quyết việc này. lý vua đồng đồng ý không chút so sử. Một là hiện tại cô rất tin tưởng Trần ninh, Mà hai, lãnh đạo đài truyền hình của cô và cả trưởng nhóm điều tra tội phạm Vương Chi Hành đều là không dám quản tới chuyện này. Cô không có cách nào giao ra USB này cả. Làng du lịch đảo Thiên Hạc Trong biệt thự Vương Song đang nổi giận trận nôi đình với cả một đám thù hạng ông ta chưởng mán tức giận nhìn tới đám thủ hạ ở đây phẫn nộ liền nói: tôi nói đám giác giải của các ngươi có cái lợi ích gì đây? đến cả một nửa phóng viên thôi mà cũng không xử lý được sao? Một đám đồ đệ ở dưới trướng của vương việt có mặt tại đây, từng người một đều là cấp như hến, không có dám lên tiếng. vương song kìm nén tức giận lạnh lùng liền hỏi: nửa phóng viên đó bây giờ ở đâu? trần dũng một trong những người có năng lực nhất ở trong nhóm liền trả lời: vương tiên sinh Nếu phóng viên tên Lý Vũ Đồng đó Đã bị Trần Ninh mang đi rồi Vương song nhò mắn Trần Ninh Chẳng lẽ là cái tên Trần Ninh này Đã thuê lữ phóng viên Đặc biệt đến nắm thóp nhà họ Vương của chúng ta sao Trần Dũng chầm giọng lại để nói Rất có thể Vương song hờn nảnh Trần Ninh Tên tiểu tử này thật sự chính là chưa thấy quan tài chưa đột nệ mà Tên đó cho rằng Chỉ là cần kiếm được một chút chứng cứ là có thể lây chuyển được nhà họ Vương chúng ta sao thật sự chinh là nghĩ quá nhiều rồi vương long phi lúc này mới không nhìn được lại liền hỏi cha cái tên trần ninh đó ức hiếp con và cả đinh hảo thực sự quá thảm còn yêu cầu con dùng tay không để đào hố chôn cái con chó nữa Bắt con cùng với cả đinh hảo quỳ trước mộ con chó mà thú tội suốt cả một đêm cha phải báo thủ thay cho con vương song híp mắt một cái liền nói tên đó ép các người đào hố chỉ dùng là để trên chó thật là đáng tiếc Ta muốn trôn hắn cùng với cả con chó chết đó. Nghe vậy nửa Vương Nông Phi nạp tức trở nên phấn khích. Vương Song trầm giọng lại để nói Chuyện này của ta tất cả theo ta đến ngục giam Trung Hải đón quy Nam tiền sinh giết chết Trần Ninh. Các thành viên quan trọng của Vương Việt đều đồng đáy nghiền đáp. Tuyên mệnh, nhà tù Trung Hải nhà tù quân sự bí mật của thành phố Trung Hải điều tiến Trung đang trực ca đêm ở trong văn phòng của nhà tù Đột nhiên bên ngoài vang lên một tiếng gầm mơ hồ của ô tô cùng với cả nhiều tiếng ồn khác nhau Anh ta muốn đi ra ngoài xem xét tình hình Có một binh sĩ khác nhà tù vội vàng mở cửa tiến vào non nắng điện nổi Ngục trưởng Niu à, không ổn rồi Bên ngoài có rất nhiều là các đoàn xe đến, tạp hợp tới hàng nghìn người Tất cả đều là người của Vương Phiệt, người như là chủ nhân của Vương Phiệt Vương song đích thân tới đây Cái gì? Niu Trung Tiến kinh sợ nên nhanh chóng đi ra ngoài sân trước nhà tù hàng chục lính canh trong coi ngục giam đã được trang bị đầy đủ vũ khí khi được tập hợp khẩn cấp ai nấy đều như là lâm đại địch lúc này thì một tiếng nổ lớn ầm ầm vang lên cánh cổng chắn ở sân trước của ngục giam bất ngờ bị máy xúc hất lật tung chỉ thấy rằng hơn chục chiếc máy xúc nổ cùng nút liền di chuyển không chỉ là lật đổ cổng trước của ngục giam mà còn bất ngờ lật đổ tất cả các bức tường vây ở trong sân ngục giam nữa Ngay ở dưới ánh mắt kinh ngạc của Lưu Tiến Trung và những người khác, cả trúc chết xem máy xúc từ từ rút lui, bụi mù mịt ở khắp nơi cứ như thế điển rơi xuống dưới đất. Sau đó thì một số lượng lớn đàn ông vạm vỡ đeo kiếm Kanata, kiếm của nhà đường và các loại vũ khí khác nhau xuất hiện ở trong tầm nhìn của bọn họ. Lưu Tiến Trung và người của mình đều đã xiết chặt vũ khí trong tay. Lưu Tiến Trung giận dối hét lên: Các người là ai mà dám tấn công nhà tù quân đội có biết đây là trọng tội không? Lục lại Vân Song đã bước ra khỏi đám đông, đằng sau là có những người quyền lực ở dưới trướng của mình, bao gồm cả bốn đại thiên vương của nhà họ Vương. Vương Song giễu cợt lại liền nói: "Vậy thì anh có biết rằng, xúc phạm con gái tôi vô lễ với tôi thì là tội gì không?" Lưu Tiến Trung nhìn lấy Vân Song, còn chưa kịp nói chuyện, thì từ ở trong bóng tối đã xuất hiện rất là nhiều tinoxia đỏ rơi vào trên người của anh ta và hàng chục người ở dưới chướng đằng sau nữa. Các tay súng bắn tỉa Vương Phiền không phải là chi tới hàng ngàn đệ tử tấn công nhà tù Trung Hoài, mà thậm chí còn mang theo tới cả hàng chục tay súng bắn tỉa. Vương song nhìn tới lưu Tiến Trung và cả những người khác, nói với cả một vẻ mặt chế nhạo Các người hiện đang là mục tiêu của hàng chục tay súng bắn tỉa do tôi đã sắp xếp. Nếu như không hạ vũ khí ngay lập tức, Có tin tôi sẽ biến tất cả các anh và người của anh trở thành những khối thi thể nạnh ngắt hay không? Lưu Tiến Trung vừa sợ lại vừa giận, ông dám giết chúng tôi. Vương xong thì lại nhìn chéo cợt. Anh có thể thờ có tin sau khi giết anh rồi thì cũng sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra không? Thậm chí đến cả thiếu tướng Vương Đạo Phương cũng sẽ làm mời tôi ăn cơm và uống rượu đó. Quả thật! Vương Việt là người đứng đầu tám đại thế gia môn Việt lớn, có nhân mạch trải rộng khắp Nam Bắc, có quan hệ với cả mọi tầng lớp hắc bạch, kinh doanh, chính trị, quân sự. Ngay cả khi một tiếu tướng như là Vương Đạo Vương hàng ngày cũng phải dặn cho Vương song mấy phần mặt mũi. Lấy sức mạnh của Vương Việt giết nhiều tiến trùng và cả những người khác cũng dễ như trở bàn tay thôi. Thậm chí toàn bộ chuyện này cũng sẽ không có bị truyền ra ngoài, không gây ra bất kỳ một mặt sóng nào cả. Lưu Tiến Trung dặn dữ nhìn tới đám người của Vân Song Đằng sau ông ta còn có tới hàng nghìn thuộc hạ và cả hàng chục tay chống bắt tiệ Lưu Tiến Trung biết rằng kháng cự cũng đã vô ích Mà sẽ nào hủy đi cuộc sống của những thủ hạ ở dưới trướng của mình mà thôi Vì vậy anh ta là dẫn đầu vứt bỏ vũ khí Đồng thời cũng phân phó người của mình ở bên cạnh Tất cả bỏ hết vũ khí xuống Vân Song dấu gần điện nói Nhờ vậy mới phải chứ Lưu Tiến Trung lạnh lùng lại điện nói Vương song, ông đừng tự đắc quá sớm, chờ một lát nữa, Trần Tiên Sinh đến, lúc đó mới chính là lúc ông phải hối hận đó. Vương song ra lệnh cho người của mình thu giữ vũ khí của Niêu Tiến Trung cùng với cả những người khác, ông ta lại chế nhạo và liền nói. Hối hận, vương song này đã hành động kiêu ngạo như vậy cả đời rồi, không có từ hối hận ở trong từ điển của tôi. Niêu Tiến Trung lạnh lùng điện nói, tôi đảm bảo Trần Tiên Sinh tới đây rồi. Ông xác nhận không thể viết lên trên chán một chữ hối hận thật lớn thôi. Vương Trong gở nhạo lên nói: "Cũng thật là muốn xem Trần Ninh làm cho tôi hối hận như thế nào nha." Ông ta nói, ánh mắt lại rơi xuống dưới gốc cây hoa huệ ở ngoài chân. Ở dưới gốc cây hoa huệ có hai gò đất nhỏ, ở trên đó có ghi phần mộ của quân khuyển Đại Hắc, Nhị Hắc. Vương Trong nhìn thấy con trai, hai gò đất này bọn họ đã bắt con trai của ông cùng với cả đinh hảo đào để trôn chó đúng không? vương phi long cay đắng lại liền nói, sau này chỉ vào nhóm người của lưu tiến trùng, những kẻ này còn bắt con và đinh hảo phải quỳ trước mộ của chó cả đêm nữa. ánh mắt của vương song nghe xong lập tức trở nên lạnh nhéo, nhức cười, người đâu đánh gãy chân của lưu tiến trùng và đám người này cho bọn chúng quỳ trước mộ của chó. giọng nói của vương song và mới hạ xuống trong đại quân của vương việt một đám người lập tức xông tới chỗ của nhóm người lưu tiến trung như là họ xình mời chàng ái trống đã đánh gãy chân của lưu tiến trung và tất cả những người khác buộc cho lưu tiến trung và những người của mình phải quỳ trước mộ chó nhóm người của lưu tiến trung bị đánh gãy chân quỳ xuống trước mộ hai con chó quèn mặc dù mỗi người đều là tát mồ hôi ở trên mặt thì cũng vặn vẹo vì đau đớn nhưng mà tất cả bọn họ đều là nghiến răng không nói một lời. Vâng, sau nhìn tới Lưu Tiến Trọng cùng với cả những người khác đã bị đánh gãy chân, toàn bộ đều đã là quỳ chống. Ông ta lại chế nhạo liền nói: "Các người thích quỳ trước huyền chó như vậy, vậy cho các người quỳ đổ đi. Ngồi đâu, gửi tin nhắn cho Trần Ninh để anh ta mang lý vũ động cùng với cả OSB đến gặp tôi. Trong vòng khoảng nửa giờ, nếu như anh ta không đến, không chỉ là Lưu Tiến Trọng và những người ở đây có thể không sống sót." mà cả gia đình của anh ta cũng là không thể sống sót. Trong vòng chưa tới nửa giờ, một chiếc xe hỏng kỳ và một đoàn xe gồm năm chiếc SUV màu đen chạy như bay tới. Lúc này ở tại ngục sầm, vương rong cùng với cả con trai của ông ta là vương long phi, cũng như là hàng ngàn thuộc hạ của vương việt đều là cùng nhau nhìn về hướng của đoàn xe đang tới, lưu tiến trung và những người khác Những người lính đã bị đánh gãy chân, buộc phải là quỳ dưới ở gốc cây cổ thụ, đã trở nên kích động vô cùng, bọn họ liên tục liền nói: "Trận tiên sinh đã đến rồi, các người xong rồi." Nghe bọn họ nói vậy, Vương Song con trai của ông ta cùng với cả đám người nhìn nhau mà lại liền cười. Trần Ninh tổng cộng mới có mấy chiếc xe như vậy, có thể có bao nhiêu người chứ? Vương Trần hiện tại toàn lực chinh chiến có tới 5000 người, bao gồm cả nhà bọn họ nữa. Đệ tử và các thuộc hạ của ông ta Mọi người ở đây Mỗi người phun một ngọt nước miếng thôi Thì đều có thể là dìm chết Trần Ninh Cùng với mấy người bọn họ rồi Lưu tiến chung và nhóm người này lại còn dám nói với cả Vương Việt Là để bọn họ xong rồi ư Thực sự rằng không biết rằng Cái sự tự tin mù quáng này là đến từ đâu nữa Ngay chính lúc này Trần Ninh cùng với cả Ní Phú Đồng Điền trừ bắt hộ vệ Cùng với cuộng phong nổ nắng Bước xuống xe xe Vương Nó Phi nhìn thấy Trần Ninh Lập tức nghiến răng nghiến lợi. Anh ta cũng xem như là kẻ hận Trần Ninh tới thấu sường. Anh ta đắc thắng niềm cười. <cười> Trần Ninh, anh chắc không ngờ rằng chúng ta lại gặp nhau sớm tới như vậy đúng không? Hơn nữa, này là cùng một chỗ nữa. Cùng một người. Chỉ là đêm nay, người quỳ xuống không phải là tôi mà là anh đó. Ánh mắt của Trần Ninh lướt qua nhóm người của Lưu Tiến Trung đang quỳ ở dưới gốc cây hòe xà. Nhìn thấy trên đầu có lưu tiến chung và những người khác dính đầy máu, rõ ràng là chân của bọn họ đã bị đánh gãy. Sắc mặt của anh lập tức trầm xuống, ở trong khóe mắt hiện lên một sát ý lạnh lùng liền nói: "Chao tạo nghiệp còn có thể sống, tự tạo nghiệp thì không thể sống. Vương đồng vị, trước đây ta đã tha cho mày một lần, cũng chỉ là cho vương việt của các ngươi một cơ hội, nhưng mà vì mày không có chân quý, ta sẽ trực tiếp loại bỏ vương việt của các ngươi ra khỏi danh sách tám đại thế gia môn phiệt." Tiếng nói của Trần Ninh vừa mới hạ xuống, Vương Song, Vương Long Phi và cả những người khác tất cả đều hít một ngụm khí lạnh, Không phải là vì sợ hãi mà là vì nghĩ rằng cái tên Trần Ninh này đã đang khoe khoang quá đà rồi. Thậm chí còn là dám to tiếng nói rằng sẽ loại bỏ Vương Việt ra khỏi danh sách tám đại thế gia, Hoặc lăng tới như vậy mà lại không sợ cắn phải nữa sao? Vương Song và những người khác nhìn không được mà ha ha cười nớn. Ngay cả Lý Vũ Đồng ở bên cạnh Trần Ninh Ở trên mặt cũng lộ ra một vẻ vặt quái dị. Cô lên nén nhìn tới Trần Ninh Cực kỳ hoài nghi Theo những gì cô biết Trần Ninh từng đã là đi nín tới vài năm Từng cũng chỉ là một trung đội trưởng, Hiện tại đã xuất ngũ sớm Tại sao Trần Ninh lại tự tin tới như vậy Đến cả Vương Viễn cũng không thèm đẹp vào trong mắt ư? Phía trước còn có tới hơn 5.000 người nữa Mỗi người chỉ cần một cú đấm Thì cũng có thể đánh cho Trần Ninh thành bánh thịt bao rồi Tại sao lúc này Trần Ninh lại còn dám nói nời ngông cuồng tới như vậy? Là cô chốn sửa nên không sợ hãi, hay là ngu rốt nên mới không sợ hãi đây? Lý Vũ Đồng cũng không rõ, cô chỉ hy vọng rằng Trần Ninh không phải chẳng là một kẻ không có đầu óc. Nếu không thì không chỉ là Trần Ninh gặp xui xẻ thôi, mà cô cũng sẽ là phải chết chung rồi. Vương Song cùng với cả đám người kia cũng ha ha cười nhạo Trần Ninh, nhưng mà vẻ mặt của Trần Ninh thì lại rất bình tĩnh. Anh ta cùng với cả cấp dưới của mình đi về phía nhóm người của Lưu Tiến Trung muốn đỡ Lưu Tiến Trung và những người khác dậy. Nhưng mà Trần Ninh còn chưa tiếp cận tới Lưu Tiến Trung và cả những người đó kia, thì vương xong liền cười nành mở miệng liền nói: Tàn giống, bọn họ nói rằng muốn loại bỏ Vương Việt chúng ta, tôi muốn là một mình anh giết hết bọn chúng, cho bọn chúng biết rằng Vương Việt của chúng ta mạnh tới mức như thế nào đi. Thanh âm và mới rất nải dày xuống một người đàn ông trung niên cao lớn, phạm vỡ đã ra chặn đường của Trần Ninh và nhóm người của anh. Người đàn ông cao lớn nheo đôi mắt nhìn tới Trần Ninh với cả vẻ mặt giễu cợt. "Tiểu tử, ta là một trong những tứ đại thiên vương, Trần Bắc Vương Tần Dũng, tới để tiến các người lên đường." Trần Bắc Vương. Trên mặt của Trần Ninh lộ vẻ tức giận. "Anh là thống soái 300.000 binh lính của Bắc Cảnh?" mà tần dũng lại dám tự xưng chính là chấn bắc vương chuyện này chính xác là vô cùng nực cười trần anh tự xưng nhìn tới tần dũng anh là cái thá gì mà dám tự xưng là chấn bắc vương hơn nữa còn dám tự xưng vương là chấn bắc vương bắc ở trước mặt tôi tôi phải xem rằng anh có năng lực gì đây tần dũng lại cười cợt khả năng của ta là chết cậu đó nói xong giữa trần anh ta vang lên một tiếng nổ lớn mặt đất nứt toạc Cả người của anh ta như một quả đạn pháo Lao vào Trần Ninh Một quyền hướng tới mặt của Trần Ninh mà đánh Trần Ninh khịt mũi Kiến nhỏ cũng dám sùng cây Nói xong thì ra tay lập tức tới một quyền Một quyền nào tới như sát không khí Theo đó thì cũng trở thành một luồng khắc khí sắc bén Không khí ở xung quanh của Nam Đấm Cũng trở nên biến dạng Từ đây đã có thể thấy được rằng Sức mạnh kinh hoàng của Nam Đấm này Sao mặt của trần Dũng cũng đã thay đổi rõ rệt Ngay khi vừa nhìn thấy điều này Thì trong mắt nộ ra một vẻ chấn kinh Anh ta quái gì kêu lên một tiếng Dùng hết khí lực Vung lắm đấm về phía của Trần Ninh Muốn đòi tới một đấm cực mạnh như là Trần Ninh Bình một tiếng Lắm đấm của hai người giao kình Cùng với cả một chỗ Cánh tay của trần Dũng giống như là một gỗ thối Va vào một tấm thép vậy Cả cánh tay của anh ta lập tức vỡ tường a một tiếng vàng nền Tần Dũng không khỏi là thét lên một tiếng. Kết quả của một quyền đối chọi với cả Trần Ninh. Toàn bộ cánh tay phải của anh ta đã biến mất, nháy mắt trở thành một kẻ cụt một tay. Trần Ninh tung một cú đấm vào cánh tay của Tần Dũng, sau đó thì lại bay lên, đá vào ngực của Tần Dũng. Bọc một tiếng, tất cả xương cốt của Tần Dũng đều vỡ phùn, thân hình biến dạng bay ra ngoài, nặng nề rơi xuống dưới trước mặt của Vương Rồng, Vương Long Phi và những người khác. Vương Long Phi và cả Vương Song lộ ra vẻ trên kinh Vương Long Phi thì cũng mang tới một biểu tình không dám tin Hàng ngàn thuộc hạ của Vương Việt tại ở hiện trường Tất cả đều trợn mắt hám mồm. Trần Bắc Vương, một trong những bốn vị thiền vương của Vương Việt Đã bị Trần Ninh giết chết ngay tại chỗ Trời ơi, đường đường là Trần Bắc Vương Lại bị Trần Ninh giết như là một con gà con chó vậy Điều này thật quá là kinh khủng khiếp Ngay cả Lý Vũ Đồng cũng không dám tin nhìn tới Trần Ninh Ở trong lòng cô nhìn tới Trần Ninh là một kẻ ăn bám, nhưng bây giờ biểu hiện của Trần Ninh khiến cho cô không khỏi chấn động. Cô mở to mắt, ngã hốc mồm, ở trong lòng chỉ có một suy nghĩ, người này giết người quá là quyết đoán. Ở trên chiến trường phải giết tới bao nhiêu kẻ thù mới có phong cách giết người quyết đoán tới như vậy đây. Khi tất cả mọi người đang còn sừng sốt, Trần Ninh đã đi tới, đích thân đỡ Niêu Tiến Trung lên, để Niêu Tiến Trung ngồi tựa lưng vào trong cây hòe xà. Điện trừ và những người khác cũng giúp đỡ những binh lính gác ngục còn lại đang bị thương quỳ ở trên mặt đất, sắp xếp cho họ ngồi hoặc là nằm nghỉ ngơi, chờ xe y tế đến để giải cứu. Lúc này vương xong thì mới khôi phục lại tinh thần. Ông ta chế nhạo lại liền nói, Chờ chẳng, chẳng tránh để kiêu ngạo vậy, hóa ra cũng có chút năng lực nha. Ba vị thiên vương còn lại, còn có 18 vị kim cang của vương Việt nghe lệnh, Tất cả cùng phối hợp hạ gục bọn họ cho tôi Lẹp tức Ba đại thiên vương của Vương Việt Cũng như là 18 vị kim cang Hơn 20 người Như là một bầy mánh hổ Sát khí bừng bừng phóng ra Vừa rồi là Trần Ninh lén giận ra tay Nhưng hiện tại rằng anh đã căn bản Không còn thèm để ý tới bọn thuộc hạ này nữa Của Vương Việt Anh Nạnh Nùng lại liên hỏi nói Điền trợ thủ tiêu bọn họ Tuân này Điện trừ cùng với cả bát hồ vệ, cuồng phong nổ nắng, đồng loạt điện sông ra. Hai bên giao chiến tay đôi, chỉ trong chốc lát đã có một trận chiến kịch nhiệt nổ ra, mùi máu tanh càng trở nên nồng nặc hơn. Trận chiến diễn ra chóng vánh kết thúc cũng rất nhanh. Điện trừ bát hồ vệ cùng với cả cuồng phong nổ nắng, tất cả đều đứng nguyên vẹn. Nhưng mà ba vị thiên vương cùng với cả 18 vị kim cang đều đã ngã ở trong phũng máu. Lý vua đồng nhìn tới đám máu ở trong người thì cũng liền sồi sọc. Khuôn mặt xinh đẹp của cô từ chấn động lại còn có cả cả kinh cùng với cả vui mừng. Cô đang nghĩ rằng, trời ạ, Trần Ninh không chỉ là đáng sợ mà là người của anh ta cũng rất mạnh. Vương song và những người khác ngốc nặng mà chặn tròn mắt nhìn. Bốn vị thiên vương của Vương Phiệt, mười tám vị kim Cang, tất cả đều là các thủ của Vương Phiệt. Vậy mà chỉ trong nháy mắt, toàn bộ đều đã là không còn. Vương song cũng khiếp sợ nhìn tới Trần Ninh. Trần Ninh lại chế nhạo, Không phải nói rằng muốn giết hết chúng tôi sao? Chỉ có vậy. Sau khi phục hồi lại tinh thần sau chấn động này, Vương Song cười lạnh lùng nói: <cười> Phải thừa nhận rằng các người rất là mạnh, mạnh đến mức ta phải cảm thấy rằng không thể tưởng tượng nổi đó. Nhưng mà ở thời đại này, cho dù là chiến đấu mạnh mẽ đến đâu, cũng có thể hơn cả súng đạn hay sao? Nói xong những lời này, ông ta đột nhiên giơ tay ra hiểu, miệng liền quát lên. Tại bản tỉa của Vâng Việt chúng ta ở đâu? Vâng thưa quý vị và các bạn Tập uh, 108 xin được phép kết thúc tại đây uh, Mọi diễn biến tiếp theo được diễn ra như thế nào Xin mời quý vị và các bạn cùng đón nghe tập 109 ở video sau nhé Còn bây giờ thì